phim đ ệ n audio chậm nét, thân hạnh giới thiệu tác phẩm đa tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả cổ long qua sự d i ệ n đọc của thanh nguyệt mời các bạn cùng nghe hồi thứ 8 bỏ qua chuyện cũ bọn gia đình đấy làm lạ cũng phải họ làm sao biết được người đứng đây là chủ của trang trại này lý t ầ m hoan g đã sinh nơi đây đã lớn khôn ở nơi này, đã hưởng trọn vẹn hạnh phúc từ t h ỏ a niên thiếu. h ọ Lý cũng không tưởng tượng rằng có một ngày, hôm nay, có một ngày mà đối với sản nghiệp đồ sộ của mình, mình lại trở thành một kẻ lạ h o ắ t Lý Tầm Hoan g k ế t giọng cười ảo n ã o và bên tai thoáng nghe giọng hát thê lương. Trước thềm hoa nở đầy sân, hỏi người năm cũ chủ nhân đâu rồi? họ l ý ế c h é p miệng như nhấm nháp mùi vị của thê lương của ảo não lặng hồn nghe tâm tư tiêu sơ thiết g i á p kim cương giàu giàu nói nhỏ thiếu gia chúng ta già lý tầm hoan thở dài thường thường đã đến rồi thì sớm m ụ n n cũng phải giàu có phải thế không nhưng hai người vừa đặt chân lên tảng đá chợt nghe tiếng quát những kẻ lạ mặt đi đâu mà sòng sọc thế? không biết đây là nhà Long tứ gia à? một gái ăn mặc theo lối gia nhân, thân hình lực lưỡng nhưng mặt lại rỗ chằn, s ó c r a trắng ngang trước mặt. Lý Tầm Hoan g câu mày. các hạ là? gã mặt rỗ chống n ặ n g lão gia là quản gia của nhà này, con gái ta là em nuôi của Long phu nhân, nghe rõ chưa? các ngươi muốn gì? lý tầm hoan g mỉm cười, nụ cười pha đậm chua cay. à đã thế thì tại hạ xin đợi ở đây vậy. gã quản gia cười khẩy, đợi. Hừ, cửa nhà của long đại gia lại để cho bọn bái ơ muốn đứng đợi ai là đứng à. thiết giá kim cương giận lắm, nhưng thấy lý tầm hoan g điềm nhiên nên hắn cũng phải làm thinh. gã quản gia lại trợn mắt quát lớn. còn chưa đi à, đợi lão gia nổi giận phải không? Lý Tầm Hoan g vẫn làm thinh, nhưng thiết giáp kim cương thì không d ằ n nổi nữa. Cũng m a y ngay lúc ấy chợt có tiếng kêu rộn rã. Lý Tầm Hoan, Lý Tầm Hoan, t r ở i hiền đ ể về thật ư? Một con người tầm thước, vóc dáng uy nghi, ăn mặc cực kỳ sang trọng. sắc mặt người ấy mừng rỡ khôn cùng khi vừa thấy Lý Tầm Hoan. g hắn đã chạy lại ôm chầm la lớn trời ơi không phải là chim bao mà lý hiền đệ đã về thật đây rồi nước mắt hắn vụt trào ra theo câu nói lý t ầ m hoan g ứ nước mắt n g ẹ n ngào đại ca long tiêu dân chỉ nói được mấy tiếng rồi hỏi lý n g ẹ n ngang Cả q u ả n g i a tái mặt hắn không biết làm sao lấy lại được những lời quát mắng nhiều rồi Long Tiêu Dân nức nở, Lý Hiền đề: Sao mà tệ với nhau như thế? Nhớ muốn chết, thật là muốn chết. Cứ một câu nói đó, Long t i ể u Dân nói đi nói lại không biết mấy lần mà vẫn không sao nói cho hết ý. Cuối cùng hắn bật cười, đấm Lý Tầm Hoan t ù i t h ụ i Anh em mình gặp lại nhau, đáng lý phải cười chứ sao lại khóc? Làm y như đàn bà con gái vậy. vừa nói vừa cười vừa khóc, Long Tiêu Vân và Lý Tầm Hoan g đẩy lần vào nhà và kêu lớn: Mau thỉnh phu nhân lên đây, tất cả đều lên đây, gia nhân lớn nhỏ đều lên đây hết, lên hết để ra mắt em ta. Biết không? Biết em ta là ai không? Ta nói ra các ngươi sẽ hết hồn hết v í a Thiết Giáp Kim Cương thấy tình cảm của hai người, vụt rơi nước mắt.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 cậu ta ngồi trên chiếc ghế bành tức tuổi càng biết sự quan hệ giữa cha mẹ mình và lý tầm hoan g cậu ta càng sợ sệt không dám khóc to long tiêu vân cùng lý tầm hoan g vừa vào tới hai gã đại h á n đứng cạnh hồng hải nhi v ụ t nhảy phát ra chỉ vào mặt lý tầm hoan g phải tên này đã thương chúa gia đây không lý tầm hoan thở ra gật đầu hai gã đại h á n gầm lên một tiếng nhảy à o tới mỗi người một bên dùng tay đánh lý t ầ m hoan g một tay gạt một bên chân đá một tên văng vô góc tường long tiêu Tư vân giận dữ vô lễ chúng m à y có biết ai đi không hai gã đại h á n bò càng nhăn nhó long tiêu vân hơi giận chưa nguôi q u ắ t mắt hầm hầm ta báo cho mà biết con của long tiêu vân là con lý t ầ m hoan đừng nói chi một lần r a n g d ạ i như thế mà cho dù có giết chết cái thằng s ú c sinh ấy cũng là đáng nữa kia. Và hắn lại điểm chung quanh và nói bằng một giọng trầm trầm. Từ rày sắp sau, bất cứ một ai còn lãi nhãi chuyện này nữa là ta chém bay đầu nghe chưa? Tất cả gia nhân k h ẽ liếc nhìn lý tầm hoan g và cúi đầu sợ sệt. Giá như mà Long Chu Vân trách cứ đôi điều thì còn dễ chịu hơn. đằng này Long Chu Vân lại lấy nghĩa mà đ ã i xem tình bạn là trọng, mừng vì gặp bạn hơn là lo lắng đến con, thật sự đã làm cho Lý Tầm Hoan bùi ngùi. Đại ca, đệ thật không hiểu. Long Chu Vân vỗ vỗ vai Lý Tầm Hoan và cười vui vẻ, nữa lại đàn bà nữa, cái thằng s ú c sinh đó được mẹ nó nuông chiều hư hỏng quá rồi, thật đáng lý tôi không nên truyền dạy võ công cho nó. rồi như để lấp đi, Long Tiêu v â n gọi lớn gia nhân: Mau, mau dọn dẹp cho mau, để anh em ta s a i một bữa gọi là c h é n tẩy trần. Này, cho tất cả đều vui nghe. Bất cứ kẻ nào có thể làm anh em ta say trước, là ta sẽ thưởng cho 500 lượng bạc. Không khí trong nhà Long Tiêu v â n chợt trở nên huyên náo khác thường. Gia nhân vệ sĩ lăn x ă n g lít x í c h như ngày đại hội.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 và vĩnh viễn sẽ không làm sao quên được. c ư ơ n g mặt đó đã hiện lên trong mộng của Lý Tầm Hoan g không biết mấy vạn lần, mà mỗi lần là thấy chập chờn xa cách như ẩn như hiện, lãng đ ả n g lờ mờ. cứ mỗi lần Lý Tầm Hoan g s ố c tới ôm nàng là nàng biến mất, và mỗi lần như thế là Lý Tầm Hoan g tỉnh dậy, tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh lẽo. và bất cứ giờ nào tỉnh dậy như thế là đôi mắt của lý t ầ m hoan g cứ thao tháo nhìn màn trời đ e n tối qua cửa sổ không bao giờ c h ợ p mắt lại được cho đến khi trời sáng bây giờ thì người trong mộng đang đứng ngay trước mặt đang gần trong g a n tất nhưng chính ta chàng cảm thấy như d ị u v i muôn trùng lý t ầ m hoan g mỉm cười nụ cười che giấu thiên hạ mà cũng là che giấu chính mình đại tẩu, trời ơi lại có thể gọi là đại tẩu. người vợ hứa hôn, người tình nhân trong mộng, mà khi mặt thật nhìn nhau thì lại là đại tẩu. thiết giáp kim cương quay mặt qua chỗ khác, không nở nhìn một cảnh mà hắn đã biết sẽ không chịu nổi từ lâu. hai tiếng đại tẩu từ cửa miệng của lý tòng h hoan g làm cho người nghĩa mộc nghe đau nhói, một sự chua cay dâng lên mi mắt.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 theo tay chỉ của con, tiếc mắt Lâm t h u Âm dời qua phía Lý Tầm Hoan. nàng nhìn sững nhưng in hình xa lạ. cuối cùng nàng bộc lộ đầy phẫn nộ: là ngươi, ngươi đã thương con ta. Lý Tầm Hoan g khẽ gật đầu. không hiểu một sức mạnh tinh thần nào đã giúp cho hắn đứng vững, vì thái độ của Lâm t h i Âm quả thật như c h y sắc n ợ nang g đầu. lâm t h i ê âm trừng trừng đôi mắt nghiến răng được tốt lắm ta đã biết ngươi không để cho ta yên l ặ n g luôn cả một chút hạnh phúc cuối cùng của ta ngươi cũng đang tâm quỷ hoại ngươi long tiêu vân đằng h ắ n ngắt lời phu nhân không nên đối với lý đệ như vậy việc này là do vân nhi tự đe dọa cho mình huống chi làm sao lý đệ biết nó là con ta hồng hải nhi lan lên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 Long Tu v â n n ạ t lớn, súc sinh, ngươi dám nói láo à? Hồng Hải Nhi giãy khóc, con không nói láo, mẹ, con không nói láo. Long Tu v â n giận quá định kéo Hồng Hải Nhi qua, nhưng Lâm t h i Âm cản trước mặt, thét lên, ông muốn làm gì nó nữa? Long Tu v â n trừng mắt, đồ súc sinh quái ác, ta giết nó. Lâm Thi Âm đỏ mặt ố n g lên từ diễn đàn của thư Được rồi, giết luôn t a đi. Và nàng quay qua ngó Lý Tầm Hoan g cười nhạt. Mấy người đều là kẻ có bản lĩnh. Muốn giết một đứa con nít có khó gì? Giết luôn một người đàn bà nữa càng dễ. Long Tiêu Vân cau mặt. Thi Âm, tại sao nàng lại biến tính dị kỳ như thế? Lâm Thi Âm không nói. Nàng â m xốc Hồng Hải Nhi. đi thẳng vào trong. Bước đi của nàng tuy nhẹ nhưng Lý Tầm Hoa nghe n g như từng chiếc giầm sắt nện nát tâm hồn. Long Tiêu Vân quay lại vỗ vai bạn thở dài. Tầm Hoa, n g thôi đừng chấp thi âm, nàng đang nóng ruột con nàng. Lý Tầm Hoa n g buồn buồn. Tôi biết, một người vì con có thể làm bất cứ chuyện gì. Và họ lý lại gượng miệng cười. tôi tuy chưa làm mẹ của một đứa con nhưng tôi đã từng làm một đứa con của người mẹ mượn hoa mượn rượu giải sầu sầu làm rượu nhạt muộn làm hoa ôi câu thơ đó đúng vì một khi mang nặng mối sầu rượu uống vô sầu lại càng tăng nhưng ý nghĩ ấy chưa hoàn toàn chính xác vì uống khi sầu tăng nhưng nếu uống thật nhiều thì cảm giác sẽ trở thành tê liệt. khi uống rượu vào được thật nhiều, thì bất cứ chuyện gì cũng không làm thống khổ. có lẽ chân lý đó lý t ầ m hoan g thấu triệt, cho nên hắn uống thật nhiều, uống không ngừng chén. uống cho say là một chuyện không k h ó nhưng một người tâm sự càng nhiều, thì số lượng rượu cần thiết để say càng không ít được. càng muốn say thì càng lâu say. đêm càng phút càng sâu, bao nhiêu rượu đã cạn dần mà lý t ầ m hoan g vẫn chưa nghe thấm. Và lý t ầ m hoan g phát giác ra rằng những thực khách bồi tiếp trong tiệc rượu này, những người bạn giang hồ, kể cả những người thân tín của long tiêu vân đều không ai s a i cả. thật là một chuyện phi thường. Đêm càng về khuya, mọi người vẻ mặt càng trầm trọng.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 nếu triệu đại nhân chưa về quả thật tuổi này uống không vô một người khác nói triệu đại gia tức là thiết diện vô tư triệu chính nghĩa chính là người đại ca kết nghĩa của long tứ gia lý thanh hoa không biết sao lý t ầ m hoan nâng chén cười mười năm không gặp không về đại ca đã kết giao khá nhiều bậc hào k i ệ t t r ê n g i a n g hồ tiểu đệ xin kính mừng đại ca một chén Long Tiêu Văn gượng cười theo. Anh em của ta cũng là anh em của đệ, vậy cũng xin kính lý đệ một chén. Lý Tầm Hoa nói: g n thấy thì hay lắm. Tự nhiên đệ lại có thêm nhiều đại ca, nhưng không biết chưa vị anh hùng có nhận cho đệ vào hàng bằng hữu không? Long Tiêu Văn cười ha hả. Muốn còn không được chứ sao lại chối từ? Lý Tầm Hoa nói: chỉ có điều. không biết định nói gì cũng không biết tại sao Lý Tầm Hoan g lại nói sang chuyện khác Triệu Đại Gia vốn là thiết diện vô tư cứ nghe nói suốt năm không hề cười một tiếng nếu ông ta đến e rằng đệ sẽ giật mình đổ rượu thế mà không v i c h ư vị lại chờ Triệu Đại Gia đến mới là chịu uống trầm ngâm một lúc Long t h ê u Vân chờ nghiêm giọng nói nhỏ với Lý Tầm Hoan. g mai qua đạo lại xuất hiện lý thầm hoan g chậm nói đệ đã có nghe long tiêu vân hỏi nhưng hiện đệ có biết mai qua đạo hiện ở đâu không lý thầm hoan nói cứ nghe nói thì hành tung của hắn bí mật lắm long tiêu vân gật đầu đúng hành động của hắn khi ẩn khi hiện bất thường nhưng tôi biết hiện hắn có mặt tại bảo định thành này mà không chừng ở gần quanh đây. Mọi người nghe nói đều rúng động, lời s ử ở i đang hừng hừng, nhưng y như hơi lạnh cứ len dần. Lý Tầm Hoan g cau mặt, hắn lộ diện ở đây rồi à? Long Thiêu v â n thở ra, đúng, con trai của Tần Hiếu Nghĩa hôm qua vừa bị hắn hạ thủ. Lý Tầm Hoan g hỏi, hắn hạ thủ ở đâu? Long Tiêu Dân nói: Tại Mai Hoa Lâm trước lãnh hương Tiểu Trúc ở sau vườn chúng ta đây. Lý Thầm Hoang điềm nhiên. Còn có ai bị thương về tay hắn nữa không? Long Tiêu Dân nói: Có lẽ hiền đ ạ i chưa rõ. Mai Hoa Đạo mỗi đêm chỉ hạ một người và không bao giờ ra tay trước canh ba. Họ lông mỉm cười. người này sát nhân mà tính lại như uống rượu, chẳng những định giờ mà lại định số. Lý Tầm Hoan g cũng cười nhưng giọng cười có vẻ trầm trầm. Thế còn đêm rồi, Long Tiêu Vân nói, có vẻ hơi yên ổn. Lý Tầm Hoan g nói, như vậy thì đối tượng ở đây có lẽ chỉ là tầng thiếu gia, sau đó có lẽ hắn không đến nữa. Long Tiêu Vân lắc đầu. sớm muộn gì rồi hắn cũng sẽ đến. Lý Tầm Hoan g câu mày. Tại sao vậy? Hắn có sức mít với đại ca. Long Tiêu Vân lại lắc đầu. Đối tượng của hắn không phải là Tần Trọng mà cũng không phải là tôi. Lý Tầm Hoan g trốn mắt. Chứ ai? Long Tiêu Vân nói. Đối tượng của hắn là Lâm. Chỉ nghe đến tiếng Lâm. là Lý Thầm Hoan g tái mặt. Nhưng Long Tiêu Vân không phải nói Lâm Thi Âm mà là nói Lâm Tiên Nhi. Lý Thầm Hoan g thở phào và hỏi lại: Lâm Tiên Nhi là ai? Long Tiêu Vân cười lớn. Luôn cả Lâm Tiên Nhi mà không biết thì quả là Hiền đệ đã lão đức đi rồi. Nếu 10 năm trước cái tên Lâm Tiên Nhi e rằng không ai biết rõ hơn Hiền đệ. Lý Thầm Hoan g cười. như vậy là người ấy đẹp lắm. Long Tiêu Vân nói, nói đẹp không chưa đủ. người ấy đã được thiên hạ mệnh danh là võ lâm đệ nhất mỹ nhân. không biết bao nhiêu kẻ hiệp khách phong lưu trong giang hồ đã vì nàng mà siêu hồn lạc phách đ y n n h o chỉ một số người có mặt trong tiệc, Long Tiêu Vân cười lớn. hiện đại tưởng chưa vị v ì tôi mà đến này, không có đâu. nếu không có lâm tiên nhi ở đây thì cho dù h ọ long này có trải gấm lót đường cũng không ma nào thèm chiếu cố nghe nhiều người đỏ mặt nhất là hai vị thiếu niên áo gấm ngồi gần long tiêu vân lại càng đỏ dữ hơn nữa kể ra thì c h ư vị còn nhiều d ẫ ậ n khí đấy chứ giá như hiện đại tôi đây mà như 10 năm về trước thì vụ này chưa v ị chen không lọt nổi đâu lý thầm hoan g cũng cười đại ca cho rằng đệ cũng đã lão thật rồi à? người già nhưng lòng chưa già đâu. ánh mắt long tiêu vân chợ sáng người lên cười nói. đúng đúng, thần phục dưới chân nàng thật đông như kiến cỏ, nhưng trừ hiền đệ ra thì sợ không ai có triển vọng lắm đâu. lý tầm hoan g cười gượng. chỉ tiếc vì đệ lặng hợp trong biển rượu suốt 10 năm rồi, bản lãnh không còn được như trước nữa. nắm chặt tay Lý Tầm Hoan, g Long Tiêu Vân nói: Hiện đệ còn chưa biết, vị lâm cô nương ấy chẳng những đẹp như tiên, mà con người chí khí khá cao nữa. Nàng không chịu ưng ai cả, mà chỉ nguyện rằng ai trừ được Mai q u a Đạo, thì cho dù người tật quyền hay lớn tuổi đi nữa, nàng cũng sẽ bằng lòng làm vợ. Lý Tầm Hoan g nói: Có lẽ vì nguyên nhân đó mà Mai q u a Đạo nhất quyết trừ n à n g Long Tiêu Vân thở ra. Đúng như thế. Hôm qua Mai Qua Đạo đến lãnh Hương Tiểu Trúc là vốn để tìm nàng, không ngờ lại gặp Tần Trọng. Lý Tầm Hoan g cười hỏi. Có lẽ Tần Thiếu Hiệp có lẽ cũng là người gấm ghé Lâm c ô Nương. Long Tiêu Vân cười. Đối với Tần Trọng hình như nàng có đặt ít nhiều hy vọng, nhưng bây giờ Lý Tầm Hoan g nói. lãnh hương tiểu trúc đã bị tịch mịch bao nhiêu năm bây giờ có lẽ lâm cô nương đã mang lại nhiều náo nhiệt có lẽ bán giả t h a m canh hãy còn có khách đa tình thao thức qua lại bồi hồi lâm tiêu vân hơi ngại ngùng cười vượng lãnh hương tiểu trúc vốn được xem là thư phòng riêng biệt của h i ề n đại ngày xưa đáng lý ngu huynh không được cho ai bén mảng nhưng lý t ầ m hoan g xua tay nơi đó mà có được mỹ nhân để mắt thì đúng là nhà tranh rạng ngọc như vậy là xứng đáng chứ để một kẻ h o lao gần chết này trở lại thì thật quá uổng phí ánh mắt của lý tầm hoan g thật sáng ngó long tiêu vân mà cười nhưng vị lâm cô nương ấy quan hệ như thế nào với đại ca vậy lý tầm hoan g cười cô ta là bạn của thi âm n h ư n một cuộc hành hương tại phổ Đà, hai người gặp nhau, tâm đầu ý hợp, kết làm chị em cũng giống như ta và hiện đệ vậy mà Lý Tầm Hoan g hơi sững sốt cha của nàng có phải bị quản gia mà để gặp khi nãy ở ngoài cổng ấy không Lý Tầm Hoan g cười gượng hiện đệ không thể tưởng tượng à sự thật thì không ai có thể tưởng tượng được người như thế mà có con như thế quả đúng là gà sinh phượng đó. Lý Tầm Hoan g hỏi, còn vị thiết diện vô tư Triệu Đại Gia có phải đi ước hẹn người giúp sức cho để bảo hộ nàng không? Triệu Đại Gia ngày nay cũng lân hương tích ngọc đến thế à? Như không nghe thấy ý chế nhạo đó, Long Tiêu Dân nói, ngoài việc bảo hộ cho nàng, Triệu Đại Gia còn có ý thừa cơ hội trừ khử Mai Hoa Đạo. h ú n chi rất nhiều danh gia vọng tộc Trung Nguyên đều bỏ tiền của ra để diệt cho được hắn số vàng bạc đó hiện tập trung ở đây nếu có gì thất thố thì thật là nguy hiểm Lý Tầm Hoan g cau mặt sao đại ca đi gánh lấy chuyện ấy làm chi Long Tiêu Dân thở ra đã có gánh thì phải có người kê vai chứ biết làm sao Lý Tầm Hoan g có vẻ trầm ngâm bây giờ đã quá canh ba, không biết mai qua đạo đêm nay có đến hay không. v à không đợi ai trả lời, lý tầm hoang đứng dậy. triệu đại gia chưa đến, chư vị rượu cũng uống chưa ngon, nhân còn thời giờ, tại hạ xin phép ra ngoài đón gió, nhân tiệm xem lại vườn hoa mai cũ. long tiêu vân cau mày, chắc không phải vì xem hoa mai mà có lẽ hiền đệ muốn xem mai qua đạo. Lý Tầm Hoan g chỉ cười không đáp. Long Tư Vân lại hỏi: Huyền đệ muốn một mình đi vào chỗ nguy hiểm hay sao? Lý Tầm Hoan g lại cười nhưng vẫn làm t h i n h Nhìn bạn một lúc, Long Tư Vân vùng cười lớn. Hay, hay lắm. Ta biết nếu Huyền đệ đã quyết tâm làm một chuyện gì thì không ai ngăn cản được. Bốn chi, nếu Mai q u a Đạo biết có Lý Tầm Hoan g ở đây thì có lẽ hắn sẽ cút luôn.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 Lý Tầm Hoan g lặng lẽ thở dài, lặng lẽ bước lên cầu. Bàn chân đạp nát mặt băng tuyết đóng. Vườn sau không một bóng người, không nghe tiếng nói. Sau c a n h ba là mai qua đảo có thể bất thần xuất hiện, còn một ai dám lãng i ả n bên ngoài? Lý Tầm Hoan g chậm chậm bước qua khỏi cầu, chậm chậm đi vào lãnh hương tiểu trúc. Hỏi Lý không có ý muốn gặp Lâm Thiên Nhi. vì thừa biết rằng giờ khách này nàng không bao giờ còn nơi đó mà chỉ muốn nhìn lại một phút của ngày xưa. Con người trong lúc cô đơn chỉ muốn hướng về ngày xưa mà lưu luyến. Nhưng người thì cô đơn nhưng cảnh không tịch mịch vì ngay trong lúc đó trong rừng mai chợ có tiếng cười nho nhỏ. Con người của lý tầm hoan g lập tức biến đổi ngay. từ gián cách của một văn nhân đang đêm ngoạn cảnh, họ lý chợt như một con treo nhanh nhẹn dị thường lao bút về phía có tiếng cười nho nhỏ. trong khi lao nhanh về hướng đó, lý t ầ m hoan phản phất nghe như có mùi hương thoang thoảng trong gió. mùi hương này chắc hẳn không phải được thoát ra từ những cành hoa mai trong vườn, bởi vì lý t ầ m hoan nghe quen quen như đã từng được thưởng thức, mặc dù chỉ được một lần.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 đang suy nghĩ, Lý Tầm Hoan g chợt thoáng nghe tiếng lá rung nhẹ nhẹ. Lý Tầm Hoan v u ố t v u ố t con dao k h á c thì thầm, đây đúng là mai hoa đạn. Chưa kịp nghĩ xong, Lý Tầm Hoan nhanh nhẹn vụt nghiêng mình sang bên tả, vừa vặn tránh được một bàn tay c h ọ p tới từ phía đằng sau. Bọn, bàn tay phóng ra hụt Lý Tầm Hoan g c h ọ p ngay vào c ạ n h mai, gây lên tiếng động khá lớn. làm mất đi sự tịch mịch trong đêm tối. Lý Tầm Hoan g run g nhẹ cánh tay, lưỡi dao khắc vụt rời khỏi tay chủ và cắm sâu vào cổ họng tên Ám Toán. Lý Tầm Hoan g toàn cúi xuống lật xác chết lên để xem hắn là ai, thì nhận ra cánh tay xác chết có đeo thanh ma thủ, k h u độc. Nhận ra kẻ Ám Toán, Lý Tầm Hoan như chợt nghĩ ra điều gì.